chút các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bữa cơm này là sở phàm mới hả? Sao tên nghèo rớt mồng tôi này lại mặt dày vô sỉ như thế chứ? Anh ba, chị dâu, hai người nói là sở phàm mời hai người đến đây ăn cơm sao? Vô tình khoanh tay, vừa khinh thường vừa trầm chọc. Vậy mọi người có biết nhà hàng Hải Tân này là nhà hàng nằm trong top 5 của Yên Kinh không có của cải bạc triệu thì ngay cả tư cách đặt trước cũng không có không. cậu ta mời anh chị, ha ha ha, đúng là buồn cười. anh chị xem xem, trên người con trai anh chị có nổi một nghìn tệ không đã? vô tình cười không chút kiêng dè, Chu Tuyết và Hứa Phố mình cũng cười trầm trọng, mang thái độ hóng chuyện. Chu Đạt thì đen mặt lại, nhìn sờ phàm với ánh mắt thất vọng và đau lòng. sắc mặt cải nhà Chu Long rất khó coi. Lưu Minh Hà thì tức giận nói Thiếm tư à thiếm nói chuyện với cái giọng đó ở đây Là có ý gì Chỉ cho phép nhà thiếm phát tài Không cho phép tiểu phàm nhà chúng tôi có tiền đồ à Thiếm coi thường ai vậy Có tiền đồ Đúng thế Con cha chị rất có tiền đồ Vụ tình nhớ mày Châm chọc chỉ vào sở phàm Nói chuyện với giọng điệu khoa trương, Chỉ mong tất cả mọi người trong quảng trường Đều có thể nghe thấy Người ta là chủ tịch của tập đoàn Phạm Vân là anh sở một tay che trời ở Giang Bắc ngay cả đại gia có của cải trục tỷ như Lý Hải Đăng cũng phải nể mặt người ta ba phần chúng tôi chỉ là mấy người làm ăn nhỏ sao mà sánh bằng đứa Hứa Phú Minh và Chu Tuyết cũng tỏ vẻ dễu cợt đợi cả nhà Chủ Long bị mất mặt người đi ngang qua xung quanh cũng tỏ vẻ khinh thường như đang xem một vở kịch vậy nhưng cả nhà Chủ Long lại không trột dạ hay xấu hổ chút nào còn thả nhiên thừa nhận Đúng vậy, anh của cháu xuất sắc như thế đó, mọi người ghen tị à? Chú Dĩnh hử khẽ một tiếng, thoáng chốc khiến mấy người vô tình đều giật mình. Thì ra không chỉ mỗi sở phàm vô sỉ mà cả nhà này đều mặt dày, không biết xấu hổ giống hệt nhau. Thật đúng là hiếm thấy. Dòng sinh dòng, phượng sinh phượng, con của chuột biết đào hàng, rắn chuột một ổ, cá mè một lứa. Hứa phù mình và chú Tuyết tỏ vẻ trầm chọc, Chu Đạt lại nhìn Sở Phạm với vẻ thất vọng. Tiểu Phạm, cháu thật sự khiến chú quá thất vọng. Cháu nói dối lừa người khác ở bên ngoài thì thôi đi. Sao ngay cả bố mẹ cháu mà cháu cũng lừa vậy? Bọn họ sống thành thật cả đời, cháu nhẫn tâm khiến bọn họ mất mặt, trở thành trò cười giống mình sao? Sang mặt Chu Đạt vô cùng khó coi. Tùy mấy hôm trước, nhìn thấy phó tổng giám đốc cao bần của tập đoàn Hải Đăng khom lưng cúi đầu với Sở Phạm, ông ấy thật sự rất khiếp sợ. Nhưng sau khi trở về Ông ấy đã sử dụng quan hệ điều tra sở phàm rồi Phát hiện anh chỉ là một quân nhân xuất ngũ Giới tên không có công ty sản nghiệp gì Càng không thể có liên quan đến tập đoàn phàm vân Chú đạt suy nghĩ suốt cả đêm Cảm thấy chắc chắn là hôm đó mình uống nhiều Mở mắt, xuất hiện ảo giác Cũng chỉ có lý do này là chấp nhận được thôi Sở phàm vẫn ung dùng đứng đó Cũng không định giải thích Chú lòng nhíu mày, há miệng Chú Tư, thật ra tiểu phàm... Anh ba, không cần nói nữa. Thật ra tất cả chuyện này đều là tiểu phàm lừa anh. Mọi người đều bị nói lừa rồi. Nó hoàn toàn không phải anh sở, cũng không phải đại gia gì cả. Nó chỉ là một lính xuất ngũ bình thường thôi. Chu Đạt duỗi tay ngắt lời, chi tiếc rèn sát không thành thép, nói. Thằng nhóc này càng ngày càng tệ, quá ham hư vinh, còn liên tục nói dối, ngay cả bố mẹ nuôi dưỡng mình cũng lừa. tạm thời đừng nói đến những chuyện này nữa. Hôm nay rõ ràng là em gửi tiên nhắn kêu mọi người đến nhà hàng Hải Tân ăn cơm, là em và Phú Minh mời để đón tiếp mọi người. Nhưng đến miệng nó, lại là nó trả tiền mời mọi người ăn cơm. Xem đi, chút chuyện nhỏ, chút hư vinh như thế mà nó cũng muốn rảnh. Đứa nhỏ này thật sự hết thuốc chữa rồi. Đây là tin nhắn em gửi lúc sáng, chứng cứ vô cùng xác thực. chủ Long nhìn thoáng qua tin nhắn của chú Đạt hơi ngơ ngác, Đúng là quá trùng hợp Lý Hải đang mời bọn họ đến nhà hàng Hải Tân Đúng lúc chu Đạt cũng đãi tiệc Tiếp đón bọn họ ở đây Cùng thời gian, cùng địa điểm Khó tránh khỏi sẽ khiến người ta hiểu lầm Chú Long bất đắc dĩ phất tay Giải thích cho sờ phàm Chú Tư Mọi người đã hiểu lầm tiểu phàm rồi Thật ra nó Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì Lúc này vô tình bước tới Chống nảnh, phách lối trách mắng một trận Nó nói chuyện điên khủng trên tiệc rượu của tôi suýt chút khiến việc hợp tác của tôi và tập đoàn Hải Đăng bị thất bại còn không biết xấu hổ nói mình quen lý Hải Đăng giải quyết vấn đề hợp đồng giúp chúng tôi phi đó là công lao của cậu ta sao? Là công lao của Phú Minh chúng tôi thì có vô Tình nói tiếp Là Phú Minh của chúng tôi bàn việc hợp tác với xếp lý kiếm được lợi nhuận 80 triệu Là Phú Minh có mặt mũi để Phó Tổng Giám Đốc của Hải Đăng tự mình đến cửa giải thích tiếp rượu nhận lỗi Cũng là Phú Minh của chúng tôi lo lắng tru toàn làm cho công trình của chúng tôi lần này thu vào ít nhất 5 tỷ. 5 tỷ đó, các người có biết đó là khái niệm gì không? Hứa Phú Minh trình lại vest ôm lấy eo trù tuyết, kêu ngạo ngừng đầu nhìn sờ phàm với ánh mắt khiêu khích. Đúng vậy, đều là tôi làm đấy. Anh có ý kiến gì không? Cả nhà trù lòng cảm thấy trong lòng ngạn một cục tức. Chù dĩnh tức giận đến mức phòng má người thật sự co công bị cười nhạo trách mắng Không ai tin tưởng tên mùa danh chuộc tiếng lại được tầng bốc chuyện gì đang diễn ra thế này. Sở phàm bình tĩnh đáp Tôi không có ý kiến gì hết. Các người nghĩ sao là chuyện của các người không liên quan đến tôi. Rất lời, anh dẫn cả nhà xoay người rời đi, nhanh nhẹn dứt khoát. Nhìn đi, bị người ta vạch trần còn hùng hồn như thế. Đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ. Vô tình trầm chọc, khinh thường mắng chửi, Người như thế cũng xứng tham gia tiệc gia tộc của nhà họ chua bọn họ sao? Thật là mất mặt chết đi được. Cô, đừng tức giận với người như thế. Không đáng đâu. Hứa phù Minh lập tức đi qua đỡ vô tình trong lòng vô cùng vui vẻ và hà hề. Còn chưa vào khách sạn đã đạt cho tên vô sỉ sờ phàm này một cước khiến mình nở mày nở mặt thật sự đã vượt xa sự kỳ vọng của hắn ta rồi. Nghe nói Hôm nay nhà hàng Hải Tân có tôm hùm tươi sống vận chuyển bằng đường hàng không từ Châu Úc tới đây, cháu dẫn cô đi ăn nhé." Phủ Minh đúng là hiểu chuyện và tri kỷ nhất, cháu là con rể của nhà cô, là phúc của cô." Vô Tỉnh cực kỳ hài lòng, cuối cùng sắc mặt cũng dễ chịu hơn. Hứa Phù Minh cũng vô cùng đắc ý, hắn ta ngây ngang đi đến trước cửa nhà hàng Hải Tân, còn cố ý đụng sờ pha một cái, ra hiệu cho anh cút xa Kusaza đừng có cản đường. nhưng hai bảo vệ của khách sạn lại chặn hắn ta lại cất tiếng hỏi xin chào Cho hỏi các anh là bạn của anh sở sao hứa phố mình cao mày mất kiên nhẫn xông vào trong anh sở anh vơ gì tôi là hứa phố mình là hội viên bạch kim của nhà hàng hải tân các người tránh ra cho tôi hai bảo vệ duỗi tay đẩy hắn ta ra ngoài xin lỗi hôm nay nhà hàng hải tân của chúng tôi được bao chọn rồi chỉ tiếp đón bạn của anh sở anh không có tư cách đi vào hứa phú minh nghiêng ngả lảo đảo suýt ngã sấp xuống mặt đỏ bừng lên vô cùng tức giận bị mấy bảo vệ chặn lại ngoài cửa trước ánh mắt của đàm đông nếu bị đồn ra ngoài cậu hứa là hắn ta còn mặt mũi gì nữa khốn kiếp các người bị mù rồi sao mà dám ngăn cản tôi có biết tôi là ai không kêu giám đốc của các người lăn ra đây hứa phú minh tức giận trời ầm lên đúng lúc này Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục của nhà hàng đi ra, trên người đeo bảng tên, giám đốc sảnh. Ông ta vệ tay đuổi hai bảo vệ kia đi, nâng mắt lên. Thì ra là cậu hứa sao? Hai người kia là người mới, không hiểu chuyện, mong cậu hứa thông cảm. Lúc này, sang mặt của hứa phù mình mới dễ nhìn hơn một chút, hắn ta trách móc. Đúng là thứ có mắt không thấy thái sơn. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ trực tiếp để hai tên chó này của các người cút đi luôn. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một phòng bao tốt nhất, tôi muốn mở tiệc triều đại bố mẹ vợ. Nói xong, hắn ta xài bước muốn đi vào trong, nhưng lúc này giám đốc xanh lớn lại rủi tay chặn đường hắn ta. Cậu hứa, khi nãy cậu cũng nghe thấy đó, hôm nay nhà hàng Hải Tân của chúng tôi bị bao trọn rồi, là xếp lý tự mình ra lệnh, chỉ tiếp đãi bạn bè của anh sở, cho nên cậu không thể đi vào. Hứa phố Minh lập tức ra sầm mặt, nhíu mày. Ông có ý gì? Tôi cũng không thể đi vào ư Một năm tôi bỏ ra 5 triệu cho nhà hàng các người, là hội viên bạch kim của các người, ông lại dám đuổi tôi đi. Ông có còn muốn làm giám đốc nữa không thế? Hứa phố mình hống hách nói, vô tình và chú tuyết ở phía sau, cũng xỉa xói theo, mắng giám đốc này có mắt không thấy thái sơn. cả nhà chú lòng thì đứng phía sau cười khẩy, vui vẻ xem trò hay. Không phải khi nãy mấy người đó mới vừa hạ thấp sở phạm, tương bốc con rẻ của mình lên tận trời sao bọn họ rất muốn xem xem hứa phú minh này có bản lĩnh gì dù là hội viên kim cương cũng không có tư cách đi vào đây là lời dặn của xếp lý giám đốc sảnh cười châm chọc theo bản năng ướn ngực nếu cứ muốn quấy rối tiệc rượu của xếp lý thì đừng trách các anh em không khách sáo mời cậu ra ngoài ông ta nói mấy câu với bộ đàm trong nhà hàng lập tức có bảy tám bảo vệ xuất hiện nhìn chằm chằm hứa phố mình với ánh mắt hùng dữ sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi nếu thật sự bị bảo vệ của nhà hàng đuổi đi cậu chủ hứa là hắn ta sẽ thật sự bị người ta cười dụng rằng cả đời này cũng khỏi lan lộn trong giới nữa Ơ kìa, các người có thái độ gì vậy có biết khách hàng là thượng đế không hả ông có tin tôi khiếu nại ông không vô tình nổi trận lôi đình mang giám đốc sành lớn ông có biết bạn trai tôi là ai không Nếu ông dám đắc tội với anh ấy, anh ấy sẽ lập tức khiến ông cút đi, khiến ông không trốn yên thân ở yên kinh. Chủ tuyết cũng kêu ngạo uy hiếp. Các người cứ tự nhiên. Giám đốc sảnh khinh thường cười khẩy. Nhưng tôi nhắc nhở các người một câu, nhà hàng Hải Tân này là sản nghiệp của tập đoàn Hải Đăng, gây chuyện trên địa bàn của xếp lý, thì tốt nhất nên suy nghĩ mình có đủ sức nặng không nhé. rớt lời, ông ta trực tiếp phát tay cho bảo vệ, đuổi hứa phổ minh và hai mẹ con vô tình ra ngoài nhơ ném xác. Đây rõ ràng là tiệm lớn ức hiếp khách, nhà hàng có bối cảnh không tầm thường như Hải Tân, có lý Hải Đăng đứng sau, đương nhiên có lòng tiền và bản lĩnh đó. Loại cậu chủ quần là áo lượt như hứa phổ minh, nề mặt tự gọi một tiếng cậu hứa, không nề mặt thì chỉ là một con tép riu, hoàn toàn không có bản lĩnh đấu lại tập đoàn Hải Đăng. Ba người hứa phổ minh tức giận đến mức suýt nổ phổi, nhưng lại không dám nói gì. Chỉ có thể đứng trên quảng trường dậm chân Mắng Đồ có mắt không thấy thái sơn Bỏ đi Yên kinh cũng không phải chưa có mỗi cái nhà hàng này Chúng ta đổi sang nhà hàng khác là được Chú Đạt nặng nề nói Ông ấy vốn không muốn khoe khoang lãng phí Không thể đi vào còn hợp ý ông ấy nữa ấy chứ Tuy nói thế Nhưng cảm giác bị đuổi Thật sự không hề dễ chịu chua nào Vô tình tức giận đến mức Ngạn một cục tức trong lòng hơn nữa khi thấy cả nhà chú lòng đứng một bên nhìn bọn họ bị mất mặt bà ta lại càng tức giận hơn các người còn đứng đây làm gì không nghe người ta nói cấm người ngoài đi vào sao xem trò hay xong chưa chú dính hử khẽ một tiếng ngừng đầu đáp <cười> làm gì á đương nhiên chúng cháu đi vào ăn cơm rồi không giống người nào đó ngay cả cửa cũng không thể bước vào đã bị đuổi lớn trường này rồi còn không ngại mất mặt sao <cười> có nhà đầu chết tiệt này Cháu nói chuyện với thiếm tư của mình như vậy hả? Có biết phép tắc gì không thế? vô tình bị nói trúng tim đen tức đến mức mắng to. Được rồi, mẹ, tức giận với loại người này làm gì? Nhà hàng Hải Tân này, cả chúng ta cũng không thể đi vào, bọn họ có tư cách đi vào sao? Chú Tuyết an ủi mẹ mình, khinh thường nhìn thoáng qua chú Dĩnh. Đúng đó cô, cháu nói thẳng câu này nếu hôm nay bọn họ có thể bước vào cửa nhà hàng Hải Tân, ba chữ hứa phú minh của cháu sẽ viết ngược lại. hứa phố mình ra về khinh thường, kêu ngạo la lên. Đúng lúc này, sở phàm vẫn im lặng đứng thẳng người dậy, ung dung bước tới trước cửa nhà hàng Hải Tân. Giám đốc sảnh lớn đứng cách đó mười mấy mét, lập tức tiến lên ngành đón. Ông ta cúi chào, cười vô cùng sán lạn, muốn bao nhiêu nhật tình là có bấy nhiêu. Hoàn nghênh anh sợ đến chơi. Chào anh sợ. Cộp cộp cộp, mới bảo vệ, giữ cửa, lệ tân đang có mặt, cũng bước ra ngành đón, cúi đầu chào. Hoan nghênh anh sợ đến chơi. Còn, còn mẹ nữa. Trong nháy mắt, mấy người vô tình đều trợn mắt há mồm như gặp mà vừa khiếp sợ vừa khó tin Gió lạnh thổi qua như mười mấy bàn tay tát bùm bốp lên mặt bọn họ vậy. Chặc chặc. Hứa phố Minh. à không, Minh phố hứa. Chu Dĩnh tặc lưỡi cười hà hề. Tôi đột nhiên phát hiện tên anh đọc ngược lại thuận mồm hơi nhiều, ít nhất còn giống tên của một con người. Vợ chồng chùa Long cũng cười ra tiếng chút được cơn giận trong lòng. Rốt, rốt cuộc lại chuyện gì đang diễn ra vậy? Chú Tuyết cảm thấy trời đất quay cuồng hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Vì sao sơ phàm này có thể hơn mình một bậc còn được mấy người của nhà hàng Hải Tân ngưng đón vào trong thế? Còn có thể là chuyện gì? Chắc chắn là tên con hoang này thu mua đám vô dụng kia cố tình diễn phở kịch để khiến chúng ta mất mặt đấy. Vô tình xa xầm mặt suy nghĩ mười mấy giây cảm thấy mình đã nghĩ ra mấu chốt của vấn đề nổi trận lôi đình nói quả nhiên là một đám thấp kém chút lợi ích đã thu mua được các người thứ không ra gì chẳng trách cả đời chỉ có số làm đầy tớ cho người ta sắc mặt chùa lam trở nên khó coi thiếp nói chuyện tôn trọng hơn đi đừng có liên tục nói con hoang như thế con cha tôi vẫn chưa đến lửa thiếp nói này nói nọ đâu hứa phố mình cũng tiền lên sắc mặt khó coi phách lối lên mặt Chuyện hôm nay, các người phải giải thích rõ ràng cho tôi. Nhà hàng Hải Tân coi như một phần của tập đoàn Hải Đăng, các người xem nó là cho đùa, cư xử với khách hàng như thế sao? Hắn ta rượu võ rừng ngoài, lấy điện thoại ra. Nếu các người không cho tôi một lời giải thích hợp lý, vậy tôi sẽ sử dụng năng lực của mình, xử lý thay cho xếp lý, đuổi đám rác rời là các người đi. Trước đó, hắn ta kiêng dè Lý Hải Đăng nên không dám làm càn, Nhưng sau khi hiểu tất cả mọi chuyện đều do sợ phàm dở trò ở sau lưng, đương nhiên hắn ta sẽ không sợ một giám đốc nhà hàng nho nhỏ nữa. Đúng, đánh gãy cái chân chó của bọn họ, thứ có mắt không trọng. Vô tình khinh thường mắng. Còn không mau la đến đây xin lỗi chúng tôi ngay. Cậu muốn giải thích cái gì? Tôi có đủ tư cách không? Đúng lúc này, một giọng nam vang rội vang lên. Mọi người nhìn qua theo giọng nói. Lý Hải Đăng mặc vest thẳng thớm, khi thế bất phàm được bảy tám cấp dưới vây quanh đi tới, ánh mắt lạnh lùng, không giận tự uy. Lý Hải Đăng xuất hiện rồi, chuyện này giống như một viên đá tạo ra nghìn tầng sóng trên mặt biển vậy. Mấy người chu đạt vội vàng tự nhường đường, giám đốc sảnh và mấy bảo vệ lễ tân đều cúi đầu chào chủ tịch. Sở Phàm cũng gật đầu xem như chào hỏi, vô tình kích động sáng mắt lên. Lý Hải Đăng. là quý nhân của hứa phú Minh đây mà lúc trước hứa phú Minh chỉ gọi một cuộc điện thoại mà Lý Hải Đăng đã đưa ra lợi nhuận 80 triệu xuất nè mặt bọn họ bây giờ bọn họ chịu uất ức sao Lý Hải Đăng không làm chỗ dựa cho bọn họ được có thể không dạy dỗ Sở phàm và tên giám đốc sảnh lớn có mắt không tròng kia sao số cuộc là có chuyện gì thế Lý Hải Đăng cao mày tức giận hỏi khó khăn lắm ông ta mới mời được cả nhà Sở phàm đến làm khách Chỉ có việc gấp rời đi 20 phút đã lộn rộn đến mức này rồi Cả nhà sở phàm sẽ nhìn mình thế nào đây Xếp lý Để tôi nói để tôi nói Vô tình vô cùng kích động Xung phong bước ra Bà ta vinh váo chỉ vào sở phàm Đều tại cái đứa con hoang này đây Nó mua chuộc giám đốc của khách sạn ông Để bọn họ cố ý chặn mấy khách hàng là chúng tôi lại Khiến chúng tôi phải mất mặt Bọn họ chẳng những là mất mặt tập đoàn Hải Đăng Còn bôi nhọ xếp lý ông một cách lộ liễu nữa phải trừng phạt nghiêm khắc vào bà ta tỏ vẻ ân cần lấy lòng còn vô cùng đắc ý nhưng ông yên tâm tôi đã nhờ phố Minh xử lý nghiêm khắc đám cặn bã này thay ông rồi tuyệt đối sẽ không làm bẩn tay ông đâu Lý Hải đang hít mắt lại phố Minh xử lý thay tôi Ở khổ khổ bác lý xin tự giới thiệu cháu là Hứa phố Minh chắc hẳn bác đã quen thuộc với cháu lắm rồi nếu không đã không vì một cuộc điện thoại của cháu mà đem lại cho chú tru đạt 80 triệu lợi nhuận. Hứa Phú Minh bước tới, ngừng đầu ưỡn ngực nói, tự cảm thấy mình hơn người. Vì kéo gần khoảng cách với Lý Hải Đăng, thậm chí hắn ta còn gọi là bác. Tên khốn kiếp này to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, còn dám hối lộ cấp dưới của bác, làm bác mất mặt. Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ xử lý tốt tất cả chuyện này thay bác, cứ để cho lo. Hứa Phú Minh vênh váo ngang tàng, chỉ vào sờ phàm. Đúng thế, phải trừng trị nghiêm khắc cho bọn họ biết kết quả của việc xúc phạm xếp lý đây. Vô tình và chú tuyết cười tớ giói vô cùng chờ mong được thấy hình ảnh sở phạm bị đánh như chó chật vật quỷ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng giây tiếp theo Lý Hải đang nhớ mày không chút do dự vùng tay tát thật mạnh lên mặt hứa phú minh Chát, âm thanh vang rội sức lực mạnh mẽ đám người vô tình đều chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hứa Phú Minh cũng che gỏ má sừng tờ Bất chấp đau đớn Ngạc nhiên hỏi Bác Lý, sao bác lại đánh cháu Còn chưa dứt lời chat Mẹ nó, ai là bác của cậu Cậu nghĩ mình là ai mà dám ra vẻ thân thiết Với Lý Hải Đăng này vậy chat Tôi nể mặt cậu cho chú đạt 80 triệu lợi nhuận Cậu có mặt mũi cay giám mấy chat Xử lý cho tôi Dám bất kính với khách quý của Lý Hải Đăng tôi cậu là cái thá gì chứ lý hải đăng không hề nương tay liên tục tát bốn năm cái khiến đầu óc hứa phú mình quay cuồng vô cùng nhếch nhác chẳng khác nào chó nhà có tang cả tổng giám đốc lý tôi xa rồi xin ông tha cho tôi hứa phú mình bị đánh đến mức mặt sưng như đầu heo người run rẩy liên tục xin tha thứ hai mẹ con vô tình cũng trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra sợ đến mức hai chân nhũn ra châu đạt thì ngạc nhiên cau mày Hứa phố Minh này luôn miệng nói có quan hệ thân thiết với Lý Hải Đăng cũng nhờ nẻ mặt hắn ta mới đem lại cho công ty mình 80 triệu lợi nhuận nhưng nhìn tình hình bây giờ rõ ràng là Lý Hải Đăng không quen hắn ta mà Đồ khốn kiếp đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi sau này gặp một lần đánh một lần Lý Hải Đăng hùng ác bỏ lại một câu sau đó xoay người anh này nói với sở phàm Sở phàm thật ngại quá khiến cậu chơi cười rồi còn bị đám chết tiền này làm ảnh hưởng đến tâm trạng nữa. Thôi bỏ những chuyện này đi. Lần này tôi đặc biệt nhập khẩu trưng cá muối và tôm hùm châu Âu cho cậu thưởng thức. Mời. Sở phàm khách sáo gật đầu. Mời xếp lý. Anh ung dung xoay người, nhanh nhẹn rời đi. Cả nhà chú Long cũng được Lý Hải Đăng nhiệt tình, cung kính, mời vào trong nhà hàng. Khoảnh khắc này giống như trời lòng đất lở vậy, khiến cả nhà chú đạt hít sâu, vô cùng khiếp sợ. Tiểu Phạm thật sự có quan biết với Lý Hải Đăng, trông còn rất thân thiết nữa. Chu Đạt thầm thấy không xong, nhớ tới những lời hoang đường Sở Phạm nói ở lầu bát tiền mấy hôm trước, lập tức hoàng hốt. Chẳng lẽ việc hợp tác với tập đoàn Hải Đăng thật sự là công lao của Sở Phạm ư? Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh thật sự là anh sở trong truyền thuyết có giá trị con người mấy chục tỷ, quyền thế phi thường của tập đoàn Phạm Vân Đo ư? Chu Đạt hít sâu một hơi, trong lòng vừa phức tạp vừa hối hận. Ông ấy đổi nhiên phát hiện mình hiểu lầm Sở phàm, hiểu lầm đứa nhỏ mình thương yêu từ nhỏ rồi. Ông ấy vốn tưởng mười mấy năm này sợ phàm đã thay đổi, trở nên ngông cuồng tự đại, ếch ngồi đầy giếng, ham hư vinh. Nhưng xem ra, con ếch ngồi đầy giếng là mình mới đúng. Phù Minh, Phù Minh, anh không sao chứ? Lúc này, Chu Tuyết đỡ hừa Phù Minh với khuôn mặt sưng to dậy. Cô ta lo lắng cắn chặt đôi môi đỏ, nớm nớp lo sợ hỏi. Mẹ, mẹ nói xem Có khi nào sợ phàm kia Thật sự là anh sợ của Giang Bắc không Chúng ta Không, không thể nào Tuyệt đối không thể nào Vô tình thẳng thắn phủ định với ánh mắt kiên quyết Một tên nghèo khổ bước ra từ thâm sơn cung cấp Làm lĩnh suốt 10 năm Một kẻ vô dụng chẳng có gì trong tay Sao có thể là nhân vật lớn Một tay che trời được Vô tình không tin Tuyệt đối không thể nào tin Bà ta hiết một hơi thật sâu vẫn tự thôi miên mình, không chịu tin năng lực của sở phàm. Cậu ta chỉ may mắn kết bạn với ông chủ lớn là Lý Hải Đăng mà thôi. Nếu không có Lý Hải Đăng ủng hộ, thì cậu ta chẳng là cái thá gì cả. Ngày mai, ngày mai chính là tiệc gia tộc của nhà họ chú. Đến lúc đó, con cháu nhà họ chú chúng ta tụ họp, các nhân vật lớn của Yên Kinh đều sẽ chạy tới góp vôi. Chắc chắn, lúc đó sở phàm sẽ lộ nguyên hình, cả nhà bọn họ vẫn sẽ bị dẫm dưới chân, bị người người cười nhạo, châm chọc. Mấy mấy năm qua đều là nhiều thế, đương nhiên năm nay cũng sẽ thế. Chu Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, mắt cô ta sáng lên, sau đó cười khởi một tiếng. Dù Sở phạm có lý Hải đang chống lưng thì sao? Anh họ nhà Bắc Hải là người được thông lĩnh chiến khu yên kinh khen ngợi, là con nuôi của tướng quân Dương Tuấn Huy. Đó chính là trung tướng có thực quyền, chỉ huy 100.000 lính giỏi, địa vị vô cùng cao quý, thuộc gia tộc của nhà họ Chu qua các đời. Chưa một ai có cấp bậc cao hơn, quyền thế lớn hơn người này cả. Là nhân vật xuất hiện cuối cùng, vinh quang vô tận. Dù Lý Hải Đăng có sức ảnh hưởng đến mức nào, cũng chỉ là một nhà kinh doanh, sao có thể đánh đồng với trung tướng có thực quyền được. Hơn nữa, chưa chắc Lý Hải Đăng sẽ vì một sở phàm mà đắc tội với cả nhà họ trù. Cũng như dù sở phàm thật sự là anh sở của tập đoàn Phạm Vân kia, ở trước mặt tướng quân Dương Tuấn Huy, vẫn phải cúi đầu ngoan ngoãn chịu thua thôi. Quáng hồ là anh còn không phải. Chú tuyết hít mắt, kiêu ngạo mà khinh thường nói. Sở phàm, anh dám khiến người đàn ông của tôi bị xỉa nhục, mối thù này tôi nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Cuộc họp gia tộc ngày mai, anh sẽ hiểu. Con hoàng, suy cho cùng vẫn là con hoàng, cả đời này cũng không thể ngấp đầu dậy nổi, không thể nào đánh đồng với những con cháu nhà họ chú chúng tôi được. Cô ta rất chờ mong. cho mong ánh mặt trời ngày mai mọc nhanh một chút. Nhóm người sở phạm bước vào nhà hàng Hải Tân tận tình thưởng thức đủ các loại món ngon vật lạ. Dùng bữa xong họ còn được Lý Hải Đăng tự mình dặn người lái xe đưa về nhà. Sau khi biết về cuộc họp nhà họ chù diễn ra vào ngày mai, ông ta càng chân thành hứa hẹn sẽ gửi quà biếu sang để giúp nâng đỡ chù Long khiến Chu Long cảm kích vô cùng. Phải biết, cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền của Móc nối bao nhiêu quan hệ đi nữa Cũng rất khó để mời được nhân vật Có địa vị như Lý Hải Đăng Trừ khi là hoạt động cấp chính phủ Vậy mà hôm nay Ông ta lại đồng ý đến tham dự cuộc họp Của một gia tộc hạng hai, Không cần nói cũng biết Ân huệ này lớn đến thế nào Biệt thự yên kinh Trời đã về khuya Trăng sáng sao thưa Chu Lâm ngồi một mình trên xích đu trong vườn Miệng ngậm tàu thuốc Nhà khói như đầu máy hơi nước sắc mặt ông nặng nề không biết đang có tâm sự gì trong lòng. Cách đó không xa, Chu Dĩnh cũng dầu dĩ nâng cầm, khẽ khẽ thở dài. Sở Phạm không biết đi đến từ lúc nào đưa cho cô một tách cà phê. Em và bố đang lo về cuộc họp ngày mai à? Vâng, cuộc họp thường niên này là cơ hội để các gia đình khoe khoang tài sản và các mối quan hệ phô trương thành thế so bì với nhau. Chú Dĩnh ịu siêu đáp. Lần nào nhà mình cũng bị mất mặt hoặc xa lánh. mười năm qua vẫn luôn như vậy Cho dù bố mẹ luôn nói không quan tâm Nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện này Lần nào nhớ đến Cũng đều buồn bão hút thuốc trăng đêm Hoàn cảnh gia đình trù lòng Là kém nhất trong mấy anh em nhà họ trù Hơn nữa tính cách bướng bỉnh Cố chấp của ông Cũng đã khiến nhiều người mích lòng Không có mấy ai chịu giao thiệp Cho dù là cuộc họp năm nào đi nữa Gia đình họ vẫn luôn lẻ loi ngồi một góc Nhìn người khác Tiếp đón nào khách nào bạn đồng thời cũng bị cười nhạo vào mặt. Nhưng năm nay sẽ khác, chú dĩnh nhớ mày, choàng tay qua cổ sở phàm cười khúc khích. Anh của em nhất định sẽ lấy lại thể diện cho nhà mình, thể hiện phong độ khiến mấy người kia e mặt. Không biết lớn nhỏ, sở phàm gõ lên sống mũi cô gái hỏi lại. Nghe nói con cháu nhà họ chú cũng phát triển không tệ, chú dĩnh gật đầu. Đúng vậy, cho dù gia tộc đã bắt đầu đi xuống từ thế hệ của ông. Nhưng thuyền hỏng vẫn còn 3.000 cây đinh, mạng lưới quan hệ và sức ảnh hưởng vẫn còn đó, thế hệ con cháu cũng được hưởng lây. Bác cả với chú Tư làm ăn, giá trị con người cũng lên tới mấy triệu, cô ba với chú Út cũng không kém. Dự nhất là nhà bác hai chùa Việt, bác ấy đã làm đến cấp phó của sở, trước lớn nhất nhà họ chùa mình, địa vị trong tập còn cao hơn bác cả. Chú Dĩnh tiếp tục. Con trai của bác hai, chú Dân, là sinh viên hàng đầu của trường quân đội Yên Kinh, vừa tốt nghiệp đã được tướng quân Dương Tuấn Huy của chiến khu Yên Kinh để ý, vừa nhận làm con nuôi, vừa cho làm cảnh vệ bên mình. Chỉ trong 2 năm, còn chưa đến 30 tuổi, anh ta đã là sĩ quan trung tướng, tương lai sáng lạn. Đến cụ ông cũng đối xử với anh ta như người kế nghiệp mình. Cuộc họp lần này do anh ta một tay tổ chức, nở mày nở mặt vô cùng. Sở Phạm nghe vậy chỉ nghĩ đến một điều. Dương Tuấn Huy, cái người 7 năm trước làm ẩm lên, đó đi huấn luyện giã ngoại cùng quân lòng hồn của anh ở Tây Giã kết quả cho đến 3 tiếng đã bị đá về nhà từ đó có biệt danh tướng chạy trốn kia bây giờ đã thành thống lĩnh chiến khu rồi à xem ra nhân tài ở Yên Kinh thưa thớt thật lại còn trở thành thế lực chống lưng lớn nhất cho nhà họ chu nữa cơ anh nghiền ngẫm cười cười bỗng nhiên nảy ra một ý thôi được rồi đừng nghĩ lung tung nữa ngày mai chờ xem kịch hay là được Sở phàm phết nhã vào mông chu dĩnh Khiến gương mặt cô gái đỏ bừng như cà chua chín Hùng hồ đòi mách chị Mộc Thanh Chú lòng nhìn điếu thuốc trong tay Bị sở phàm dập tắt Mà phòng mang trợn má Vừa hung hồ mang anh vừa tức tối đi ngủ Sau khi đuổi mọi người về phòng rồi Sở phàm trầm ngâm hai giây Bộ tổng chỉ huy yên kinh số bao nhiêu nhỉ Một dãy số xuất hiện trong đầu anh Tốt tốt tốt Đầu dây bên kia nhanh chóng được tiếp một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Quân lệnh! Lòng thành nguyện vui sương khắp núi đổi, cần gì ra ngựa bọc thây về Sở phàm vừa đáp, vừa ngước mắt lên nhìn bầu trời sao, trong đôi mắt thâm thúy như có ánh đao và mưa kiếm của một thời hào hùng. Giọng nói bên kia trở nên hòa hoãn rất nhiều. Số quân, tên họ? Lòng hồn không không 00001, sở phàm. Anh nhịp nhẹ ngòn tay, chậm rãi nói. Xoàng, có tiếng ổn vàng lên hẳn vật gì đó bị đánh vỡ trong cơn kích động giọng nói kêu hồ hời đáp lại với vẻ cuồng nhiệt mà tôn sùng Long thủ, thưa Long thủ toàn thể chiến sĩ chiến khu yên kinh chuẩn bị sẵn sàng, xin ra chỉ thị sở phàm nhẹ nhàng đáp Không cần trình trọng như vậy tôi chỉ muốn nhờ các cậu giúp một việc nhỏ Nghe nói thông lĩnh trên khu hiện giờ là Dương Tuấn Huy Đúng vậy thưa Long chủ nhưng thống lĩnh Dương hiện đang đi họp xa anh xem bảo ông ta về đây giọng sở phàm nghe có vẻ rừng rừng nhưng lại không cho phép bất kỳ sự phản đối nào tôi đang thiếu tài xế bảo ông ta về lái xe cho tôi hả người bên kia nghe ra như không tin vào lỗ tai mình đường đường là thống lĩnh trên khu nắm quyền trung tướng, quan chức cấp 1 lại bảo người ta đi làm tài xế chuyện này có vấn đề gì sao Sở Phạm hỏi Không, không ạ Chúng tôi sẽ lập tức báo cho thống lĩnh Dương Sở Phạm nghe vậy Thì rước khoát cúp điện thoại Nhìn vào đêm đen mà bật cười Con nuôi của Dương Tuấn Huy Tương lai sáng lạn Không biết khi nhìn thấy cha nuôi mình cung kính làm tài xế cho anh Người con cưng nhà họ trù Và đám con cháu trong gia tộc Sẽ phản ứng thế nào bỗng nhiên có chút háo hức Sáng hôm sau Nắng chiếu lung linh Trời quang mây tạnh Một ngày rực rỡ hiếm thấy Nhà tù họ chú tọa lạc ở khu tức đất tốc vàng trong vành đai thứ hai của Yên Kinh. Là một tòa phủ bối tử, xây theo kiểu ba cửa vào ba cửa ra, với phong cách vừa cổ kính vừa sang trọng. Nó được mua lại từ tay một quý tộc, tiền triều xa sút khi sự nghiệp kinh doanh của nhà họ chú đạt đến đỉnh cao huy hoàng nhất. Đến ngày nay đã có lịch sử 300 năm, sở hữu phong cách lâm viên tô châu, từ hòn non bộ đến đỉnh đài lầu các đều có đủ. trong xa hoa vô cùng. Vào thời này, tòa nhà với quy mô thế này có thể xem như bảo vật quốc gia, trên thế giới chỉ có chưa đến 100 căn, nội lâm viên thôi đã đàng giá 2 tỷ. Giờ đây, nó cũng là thứ duy nhất có thể chứng minh địa vị và thân phận của nhà họ Trù đang dần xuống dốc. Hôm nay vừa là cuộc họp thường niên của nhà họ Trù, vừa là đại thọ 80 tuổi của cụ Châu song hỷ lâm môn nên rộn ràng sôi nổi vô cùng. Con cháu các nhánh trong dòng họ đều về chúc thọ ông cụ, bàn chuyện được mất trong năm qua, định hướng phát triển cho năm tới, đồng thời cũng không thiếu những màn kịch vui như so bì cao thấp, khoe khoang tài sản và mạng lưới quan hệ. Chỉ 18 giờ sáng, mà nhà lớn họ chú đã đông nghẹt người. Nào là xe sang, quà đất, khách khứa khoác những bộ trang phục bảnh bao, liên tục bước vào, khiến người khác nhìn mà hoa mắt, lòng tràn đầy ước ao. Đứng trước cửa chính là một người thành niên với khí thế nổi bật, khoác quân phục vô cùng bắt mắt. Đây chính là con trai duy nhất của bác hai Chu Việt, người đứng đầu thế hệ thứ ba của nhà họ Chu. Chu Dân. Chu Dân, thân là người có thành tiệu, có tương lai sáng lạ nhất trong thế hệ thứ ba của nhà họ Chu, làm theo lời bố mẹ sắp xếp, lấy thân phận người thừa kế của gia tộc để đứng bên ngoài cửa sân nhà họ Chu đón tiếp khách đến nhà từ bốn phương. Hắn mặc quân phục xanh sẫm, làm tô lên dáng vẻ hiền ngang, phong nhã hào hoa nho nhã lễ độ, sắp xếp có trật tự. Mới tí tuổi đầu, đã đạt được thành tựu to lớn như thế, có phong thái như thế, khiến cho không ít vị khách cảm thán, không hổ danh là kỳ tài trăm năm mới có một lần của nhà họ chô. Có hắn ở đây, nhà họ chô mới có hy vọng được Trần Hưng. Ở trong sân, những người trẻ trùng, ăn mặc trình tề, thuộc thế hệ thứ hai cũng đều tỏ vẻ sùng bái những cô thiếu nữ cũng sáng bừng ca mắt ồ đây là chu dân sao đẹp trai quá có khí chất quá nghe nói hắn còn trẻ trung mà đã có quân hàm trung tá cụ nhà họ chú đã bỏ qua đời thứ hai để chọn hắn làm người đứng đầu nhà họ chú tiếp theo tương lai sáng lạ lắm nào chỉ có thế Anh họ của tôi còn là học sinh giỏi trong trường quân đội ở Yên Kinh giúp được tướng quân Dương Tuấn Huy thông lĩnh chiến khu Yên Kinh yêu thương, nhận làm con nuôi Anh họ của tôi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành con nuôi mà thôi Chú tuyết kiều ngạo ngừng cao đầu giống như con thiên nga trắng kiêu ngạo khoe khoang Những tiếng ca tụng kính phục ở xung quanh khiến cho lòng tham hư vinh của cô ta được thỏa mãn sự tự hào và đắc ý dâng tràn trong lòng giống như thể người được bàn tán khen ngợi không phải là chú dân mà chính là cô ta vậy nhìn cảnh tượng khách quý kéo đến nhà họ chú nườm nượp chú tuyết lập tức nảy sinh lòng tự cao tự đại đây mới là sự vinh quang của nhà họ chú bọn họ đây mới là sức mạnh của con cháu nhà họ Chu một đứa con hoàng còn chưa được ghi tên vào gia phả luôn ra vẻ cá mượn oai hùng như sở phàm sao có thể bị được chú tuyết cười lạnh ánh mắt nhuốm vẻ đùa bỡn cô ta ngóng tìm bóng dáng của sở phàm vô cùng chồng đợi được coi vẻ mặt của anh thế nào thất vọng vô năng như thế nào trong cuộc họp này ở đại sảnh, những bậc cha chú ngồi trên bục cao nhìn chú dân với vẻ tán thưởng và kiêu ngạo chú hai, càng lúc cháu dân càng xuất sắc mới tí tuổi đầu mà đã có khí phách và phong độ của người đứng đầu một gia tộc, không tầm thường chút nào bác cả chú dũng mặc bộ đồ vest ghi vần trai sang trọng ông ta cảm thán ha, <cười> từ nhỏ cho nó đã hiểu chuyện Thông minh, nhưng vẫn còn thiếu một thời cơ Cần phải được giàn luyện Chú hai mặc bộ đồ tôn trung sơn Đeo kính gọng vàng Trông có vẻ rất nhò nhã Tuy ông ta cười cười nói nói Nhưng sự kiêu ngạo và đắc ý Hiện rõ trên gương mặt Ôi chào, anh hai khiêm tốn quá Dậy người thế nào Mình làm như vậy Đây mới là gia huấn của nhà họ chu chúng ta Đây mới là lễ nghĩa mà con cháu nhà họ chú nên hiểu Vô tình cũng hùa theo nịnh nọt ông ta, bà ta đeo trang sức đầy người, trông có vẻ rất giàu có. Tiểu dần là con cháu đích tôn dòng chính của nhà họ chú, tốt hơn đồ con hoang con nuôi. Con nuôi không có lai lịch rõ ràng ấy nhiều, vốn chẳng thể nào so sánh được. Vô tình, liếc nhìn vợ chồng Lưu Minh Hà với vẻ khinh thường, bà ta ám chỉ rất rõ ràng. Con cháu trong nhà họ chú cũng cười hà hà, làm ra vẻ vui mừng hóng kịch hay. Gia đình Trồ Lâm luôn là đối tượng bị bắt nạt, bị chê nhục trong cuộc họp gia tộc hàng năm. Năm nay bọn họ dẫn theo thằng con nuôi Sở phàm đến đây, thế cũng tốt, chẳng phải làm tăng thêm niềm vui cho bọn họ hay sao? Chỉ có Chu Đạt nhíu mày kéo góc áo của vợ mình, ra hiệu cho bà ta nói ít thôi, đừng có quá đáng. Trước giờ ông ấy vẫn luôn công bằng, trong lòng ông ấy không hề phân biệt đích tôn hay con nuôi gì cả, Sở phàm và Chu Bình, Chu Dân giống hệt như nhau. đều là cháu của ông ấy. Chu Long vẫn ngậm tàu thuốc, thái độ bình tĩnh, như thể tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Điều này khiến cho đám người Chu Dũng ngờ vực, mỗi cuộc họp gia tộc của mấy năm trước, Chu Long luôn sợ trước sợ sau, vừa căng thẳng lại vừa thấp thỏm lo âu, bị bọn họ mỉa mai đùa bỡn, nhưng sao năm nay ông ấy lại vững vàng như thế. Chu Dũng hầm hờ, cảm thấy niềm vui giảm đi rất nhiều, cảm thấy hơi phô vị. Ông ta đảo mắt nhìn, rồi nở nụ cười trầm chọc Chú ba, cuộc họp gia tộc này là đại thọ 80 của cụ nhà. Nhà của chú chuẩn bị qua mừng gì thế? Có món quà cho ra dáng nào để góp vui chăng? Vừa nghe ông ta nói vậy, những người xung quanh đều nhìn chú Long với vẻ đùa bỡn. Đến bác hai Chu Việt hào hoa nhò nhã, cũng nhếch miệng cười. Trong cuộc họp gia tộc hàng năm, các nhánh trong nhà họ chú đều sẽ mời nhiều khách khứa bạn bè đến tham dự Đây là thời điểm để phô bày mạng lưới quan hệ và năng lực của từng nhà, là lúc để bọn họ tỏa sáng rực rỡ. Nhiều năm nay, người mời được khách khứa đông nhất, có thân phận tôn quý nhất đều là bác cả Chù Dũng và bác hai Chù Việt. Hai người bọn họ, một người kinh doanh, một người làm chính trị, mạng lưới quan hệ rất sâu rộng. Còn những con chó còn lại cũng chỉ có thể mời những vị khách có địa vị không thấp đến sự tiệc, hòng nở mày nở mặt một chút. Chỉ có gia đình chùa Long là khác gia cảnh nhà bọn họ nghèo kém nhất Tính tỉnh nóng này Nên cũng chẳng có mối quan hệ gì Lần nào mới khách đến dự Cũng chỉ là qua nhỏ Nhà quê ăn chùa và mấy tên lính quen Những người trong nhà họ chú Đều lấy bọn họ làm cho cười Năm nào cũng mượn việc này làm vui Mà không biết mệt Anh ca Anh bớt nói đôi câu đi Cụ nhà gọi chúng ta đến là để gia đình đoàn kết Hòa thuận với nhau Khoai khoai như thế này thì có ích lợi gì? Châu Đạt nhớ mày nói giúp cho Chô Long. Trong cuộc họp gia tộc hàng năm, ông ấy cũng là người duy nhất bênh vực Chô Long. Tôi không quan tâm đến việc các người có thể mời được ai đến, cũng không cần phải quan tâm. Chô Long ngậm tàu thuốc, ông ấy nhìn những người có mặt ở đây với vẻ khinh thường rồi nói sang sàng. Dù nhà chúng tôi không mời được bất kỳ vị khách nào đến cả, thế thì sao? Chưa cần nhà chúng tôi có tiểu phàm, Cho dù các người có mở được 10.000 người Thì cũng không sánh bằng sức mạnh của nó đâu Một hòn đá Làm khuấy lên ngàn lớp sóng Những người xung quanh đều nhìn trô lòng Với ánh mắt như nhìn một tên ngốc Ha ha ha Buồn cười chết mất Sợ phàm đó à Thằng con hoang mà anh nuôi đó sao Vô tình phá ra cười Gương mặt bà ta toát ra vẻ mỉa mai khinh thường Đến một ngón tay của chùa dân Nó cũng không bằng Còn đòi so với khách mà chúng tôi mời à nó là cái thá gì bà im miệng cho tôi Châu đạt hùng giữ khiển trách Tiểu Phàm cũng là cháu của chúng ta là con cháu trong nhà họ Châu bà cứ mở miệng ra là con hoang con hoang nói đủ chưa vô tình tuổi thần bà ta tức giận ngồi sang một bên không dám lên tiếng nữa Châu Tư Châu nói thế sai rồi Châu hai Châu Việt vẫn luôn hào hòa nhòa nhã ấy lên tiếng nụ cười của ông ta như có ẩn chứa đau con nuôi của nhà chú ba còn chưa được ghi tên vào gia phổ của nhà họ châu làm gì có tư cách tự cho mình là con cháu của nhà họ chú ông tao ung dung đánh giá Chu long châu ba năm nay chú hao tốn hết công sức để đưa thằng con nuôi ấy đến cuộc họp gia tộc của chúng ta không phải là muốn ghi tên nó vào gia phả của nhà họ chú đấy chứ xoạt, mấy mấy cặp mắt ở xung quanh đông loạt nhìn châu long với vẻ mỉa mai khinh thường diễu cợt một thằng con hoang không rõ lai lịch không gây dựng nên công cán gì, không hề có bản lĩnh, cũng vọng tưởng được ghi tên vào gia phả của nhà họ Chu sao? Đúng là cắp ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết tự lượng sức mình. Anh hai à, em nói này, anh xấu như vậy mà sao suốt ngày cứ nghĩ đến những chuyện tốt đẹp? Chủ lòng nhà khói ông mới cười mỉa. kêu sở phàm vào gia phả của nhà họ Chu, mấy người cũng sướng sao? Nếu như nói ra thân phận thật sự của sở phàm. Đến cụ nhà họ trù, luôn ngông cuồng tự đại ấy, cũng phải hoàng hút sợ hãi, ba quỷ chiến lệ đón tiếp. Nhất tự tịnh kiên vương, thế tử của vương gia sở, giữ nguyên tức vị chuyển đi mãi mãi, là vương gia sở trong tương lai. Thân phận này có đủ để bùng nổ hay không? Huống hổ chi, nó còn là anh sở sau lưng tập đoàn Phạm Vân, là quân thần của Long Hồn, đại tướng quân bốn sao. Tiếc là đám ngu ngốc này không biết trời cao đất dày, Đám người chú Dũng cũng nghĩ hệt như thế. Bọn họ vừa nở nụ cười lạnh đầy vẻ khinh bỉ, vừa nhìn chú Long như nhìn đồ ngủ xì. Si. Bọn họ cũng muốn xem xem cái thằng con hoang đó có tài năng như thế nào. Lúc mọi người nhao nhao bàn luận chỉ nghe thấy có tiếng người cao giọng thông báo. Cụ chu vào việc. Bộp bộp bộp. Những người có mặt ở đây đều đứng lên đón tiếp nụ cười dạng dỡ như hoa. Chúc cụ phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn. Cụ chú mặt mày hồng hào thật Trông cụ giống hệt như thần tiên sông ấy nhỉ Có ngọn núi thái sơ như cụ ở đây Tương lai nhà họ chú tất sẽ tươi sang lắm Con cháu của nhà họ chú Đều là nhân tài kiệt xuất Cụ chu thật có phúc Khách khứa ở xung quanh đều đứng dậy Bọn họ tươi cười chúc thọ cụ nhà họ chú Với vẻ mặt chân thành Dâng lên món quà hậu hĩnh giá trị không nhỏ Mặc dù mấy năm gần đây Nhà họ chu dần dần suy vi thế nhưng sức ảnh hưởng và các mối quan hệ của cụ nhà vẫn còn đó. Không ít quan to hiền hách thuộc tầng lớp thượng liều của Yên Kinh là bạn tốt của cụ. Bởi thế, khách khứa nhân cơ hội này đến dân Quảng Mừng cũng không ít. Cảm ơn, cảm ơn các bạn đã đến chung vui. Tôi cảm ơn, cảm ơn mọi người. Cụ chú đã qua 80, mặc sườn xám nam tươi tắn, cầm gậy đầu rồng, được con cháu của nhà họ chu Diều chậm dãi bước đi giữa hàng khách khứa cụ ta ra vẻ khiêm tốn gật đầu hỏi thăm thế nhưng sự đắc ý kiêu ngạo đã lộ ra trên gương mặt mình nhìn khắp yên kênh này có bao nhiêu ông lão có quyền thế có vinh quang và địa vị như cụ ta cụ chu bước lên vị trí cao nhất cao quý nhất trên đại sảnh của buổi mừng thọ con cháu thế hệ sau như chu dũng chu lòng đều cùng kính đứng dậy tiểu dân đâu vẫn còn đang tiếp khách sao đi Đi gọi cháu nó lại đây. Ngồi bên cạnh ông, cho cháu nghỉ ngơi một lúc. Cụ chú đa mắt nhìn một vòng, rồi gọi chú dân đang tiếp khách ở ngoài cổng vào đây. Căn dặn cho hắn ngồi ở trước ghế hàng hai, chỉ sau mỗi mình mình. Ánh mắt cụ ta toát ra vẻ yêu thích và kiêu ngạo. Việc này khiến cho con cháu trong nhà họ chú cảm thấy hâm mộ và đố kỵ. Nhà họ chú là một gia tộc lâu đời, rất nhiều quy tắc, chưa cấp nghiêm ngặt, chưa có bậc cha chú hoặc là người có công hiến to lớn cho gia tộc, mới có tư cách ngồi ở đại sảnh còn chú dân chỉ là phận con cháu hơn 20 tuổi mà thôi không ngờ lại được ngồi ở vị trí chỉ sau cụ chô địa vị và năng lực của hắn thế nào không nói cũng biết những con cháu đồng trang lứa chỉ có thể đợi ở bên ngoài sảnh xếp chỗ ngồi theo quan hệ xa gần và năng lực người có tài năng càng thấp thì phải ngồi càng xa vị trí của sở phàm và chú dĩnh gần sát cổng vườn hoa xa tít đê nỗi ngồi gần với người hầu trong nhà họ Chu rồi, cá to nuốt cá bé, từ xưa đã là thế. Ông nội Cháu thấy khách khứa đã đến gần đủ rồi, hay là chúng ta bắt đầu tiệc mừng thọ đi. Chu dân đứng thẳng lưng, làm ra vẻ người chủ quản, cụ Chu gật đầu khẽ khẽ, nhắm người Chu Dũng, Chu Việt cũng đồng ý mở tiệc. "Đợi, đợi một lát." Vào lúc này, Lưu Minh Hà đứng dậy, bà ấy thấp thỏm bất an. "Có thể đợi thêm một lát nữa không?" Tiểu Phạm, Tiểu Phạm vẫn còn chưa đến nữa. Sở Phạm, con nuôi của nhà chu Long hả? Thằng con hoang lai lịch không rõ ràng đó sao? Mấy chục cặp mắt trong khắp buổi tiệc đều nhìn Lưu Minh Hà khiến cho lòng bàn tay của bà ấy tuống mồ hôi, trong lòng căng thẳng tột cùng. Chú dân nhếch miệng cười, ý cười không lan lên đến ánh mắt. Thiếm ba, ý của thiếm là để ông nội, để hơn 300 người trong gia tộc họ chu chúng ta Để tất cả khách khứa đến dự tiệc hôm nay đợi con nuôi của nhà thím hả? Dám hỏi thân phận của anh ta là gì? Lai lịch thế nào? Có công hiến gì cho nhà họ chu của chúng ta? Bắt hơn một ngàn người ở đây chờ đợi một mình anh ta. Quài phòng gớm quá nhỉ? Bà ấy vừa nói rất lời, đã đẩy sợ phàm đến thế đối lập của tất cả mọi người ngay. Bây giờ tiếng cười lạnh rộ lên khắp buổi tiệc, ánh mắt ai nấy cũng có vẻ mỉa mai, đến cụ chú cũng hử mạnh đầy bất mãn. thím thím không có ý đó Liên Minh Hải chưa từng thấy cảnh tượng như thế này Bà ấy lúng ta lúng túng Bà ấy chỉ thuần miệng nhắc một câu thôi Nào biết sẽ gây ra phiền phức lớn như vậy Làm xăng làm bậy Bác cả lên giọng quát Ông ta nói một cách nghiêm túc Thằng con nuôi của em không biết tôn trọng người lớn Coi trời bằng vùng Uồng cho nhà họ Chu nuôi nó lớn đến nhường này Đại thọ của cụ nhà Nó không tạo món quả mừng để cảm tạ ơn đức thì thôi đi Thậm chí còn cố tình đến trễ Loại người không biết lớn biết nhỏ này Theo như quy định trong gia tộc Thì phải đánh 80 gậy Còn em lại dám ăn nói láo xược Bảo tất cả mọi người đợi nó Chú Dũng ngẩng cao đầu cười lạnh Nó sứng hay sao Nó là cái thá gì Nó có tư cách gì để bắt mọi người đợi nó phải đấy Hạng con hoàng chẳng có lương tâm Ăn cháo đá bát này Không có tư cách tham dự tiệc mừng của gia tộc nhà họ chô Vô tình phát chéo chân bà ta nhớ mày tôi đề nghị sau khi buổi tiệc kết thúc lập tức đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ chú bảo cậu ta cút ngay chị mấy người Lưu Minh Hà vừa phẫn nộ vừa tức giận bà ấy hoàn toàn không ngờ rằng câu nói của mình lại khiến cho mọi người phản đối rầm rộ như thế chú Long nắm chặt tay bà ấy gật đầu một cách kiên định ra hiệu cho bà ấy không cần căng thẳng ông ấy hoàn toàn tin tưởng sợ phàm Nó nói sẽ lấy lại thể diện cho mình Khiến cho khách khớ kinh ngạc Thì chắc chắn nó sẽ làm được Cụ chùa cầm tách trà lên Giọng nói hở hứng Được rồi, nếu như người ta không xem Ông già này ra gì Đến gặp mặt nói một câu sinh nhật vui vẻ Cũng không chịu Thế thì chúng ta chẳng cần phải chúc bực vào người Chờ đợi nó làm gì Cụ ta gõ gậy đầu rồng Khai tiệc chùa dần đứng dậy, đẩy khí xuống đan điền Hắn nói Khai tiệc các loại sơn hào hài vị của ngon vật lạ, rượu quý điểm tâm lần lượt được mang lên trong trước mắt khách khứa lần lượt cầm ly rượu lên bước đến chúc thọ cụ châu cụ ta cũng cười ha hà nâng ly nhấp một ngụm nhỏ rồi thôi rượu quá ba tuần, thức ăn năm vị, Chu dân đi đến bên cạnh bố mình rồi nói khẽ bố, người ấy sắp đến chưa? ờ, sắp sửa rồi chú Việt cười hà hà ánh mắt ông ta toát ra vẻ đùa bỡn Hàng năm vào ngày này đều là lúc để mọi nhà thể hiện bản lĩnh cao cường, phô bẩy các mối quan hệ và tiền bạc, mời các ông lớn đến tặng quà mừng. Khách của ai nặng ký hơn, quà tặng của ai đắt tiền hơn thì sẽ tỏa sáng hơn. Đây là màn kịch quan trọng hàng năm, cũng là thời khắc gia đình chô lòng trở thành trò cười, bị mọi người chỉ trỏ diễu cợt. Tiếc là thằng con nhà chú ba, tên sở phàm gì đó không có gan đến đây. Chú dân phổi phùi quần phục mới toanh của mình, Hắn đắc ý bật cười hà hà. Chưa bằng không, cháu thật sự muốn xem xem vẻ mặt của đồ vô dụng ấy sẽ đặc sắc đến mức nào, chắc chắn sẽ để lại dư vị bất tận lắm. Chu Việt đầy gọng kính, cảm thấy hơi bất mãn. Một thằng con hoang mà thôi. Có thể bị được với con sao? Con là cháu trai dòng chính, xuất thân cao quý của nhà họ Chu chúng ta, là người đứng đầu người nhà họ Chu trong tương lai. Đường đường là Trung Ý, là con nuôi của Dương Tuấn Huy, tương lai sáng lạn con phải nhìn xa trông rộng, mở rộng tầm nhìn, đừng có để ý đến thằng con hoang ấy mãi, làm thế chỉ tổ khiến cho bản thân mình rớt giá mà thôi." Chu Dân cung kính. "Bố dạy phải lắm, con xin ghi nhớ trong lòng." Châu Việt cầm tách trà trong tay, hài lòng gật đầu, Chu Dân cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ quân phục xanh sẫm của hắn bay phấp phới trong gió, pha sáng rực rỡ dưới ánh dương. Hắn than thở, "Tiếc là bố nuôi Dương Tuấn Huy của con còn ở tỉnh ngoài." Chưa bằng không, hôm nay để ông ấy đến đây nhất định sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc khiến cho con chiếm hết sự chú ý của mọi người Nhưng cũng không sao cả những vị khách nặng ký mà hắn mời đến trong ngày hôm nay đã vượt xa những người khác cả con phố Hắn tin chắc là thế Trương hoàn Chủ tịch của tập đoàn Hoàn Thiên tặng một đôi tượng Phật Phỉ Thúy Vào lúc này một người đàn ông trung niên hơi mập mạp mặc vest đi giày da mỉm cười tặng quà Cụ chú, tôi xin chúc thọ cụ, chúc cụ Phúc Như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Vừa rồi, Liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.